Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 126, ngoại truyện 6, nếu đường diễn ở thế giới hiện thực 2, hay ngày sau, La Thiến lần nữa gặp được người đàn ông này, hắn giống như đã đổi một bộ tây trang khác, lúc ấy La Thiến mang cà phê cho khách, vừa xoay người liền thấy đường diễn ngồi ở đó, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước, trên bàn chỉ có một tệp tài liệu màu lam, La Thiến ngẩn người, cầm khay đến chỗ hắn hỏi, hôm nay sao lại tới đây? Muốn ăn bánh kem hả, đường diễn, tôi không phải vì muốn ăn bánh kem mới tới, à, là vì còn nợ tiền sao, đường diễn, im lặng rút ví trong túi áo vest, la thiến cười to ngăn tay hắn, tôi nói đùa mà anh cũng tưởng là thật à, nào có chuyện nợ tiền đoai chứ, vì thế, 10 phút sau đường diễn nhận được một bánh kem, la thiến ngồi xuống đối diện hắn, chấp chớp mắt nhỏ giọng nói, ăn đi, tôi biết anh thích mà, anh cũng lạ thật. Nếu tôi có nhiều tiền như thế thì còn lâu mới để ý đến suy nghĩ của người khác, thích ăn gì thì ăn, chẳng lẽ người ta ăn được mà tôi không ăn được chắc, Đường diễn yên tâm thoải mái mà cầm lấy cái muỗng, vừa ăn vừa nghe cô nói, La Thiến nhìn hắn vui vẻ ăn, tôi thấy thái độ của Trương Tổng đối với anh, chắc anh cũng là tổng tài chứ gì, Đường diễn gật gật đầu, ăn bánh kem không mở miệng nói chuyện, La Thiến cũng không để ý, đứng dậy cười nói, được rồi, anh ăn đi, tôi đi làm việc. La Thiến cười tươi vẫy vẫy tay với hắn, sau đó xoay người rời đi, lúc tính tiền La Thiến nhận được 1.300 tệ, đường diễn vẫn như cũ chỉ có câu nói kia, cô làm không tồi, La Thiến cầm tiền, cười nói, là nói tôi đưa bánh kem hả, đường diễn nhìn cô, ừm, ánh mắt kia ý là cô hiểu mà đúng không, La Thiến cúi đầu cười khẽ rồi xua xua tay nói với hắn, hoan nghênh lần sau lại tới, đường diễn gật gật đầu với cô sau đó rời đi, từ đó về sau, Đường diễn cứ hai ngày một lần đi đến cửa hàng kia, La Thiến mỗi lần đều đưa lên một phần bánh kem miễn phí, mà đường diễn lúc đi cũng đều đưa một nghìn tệ tiền đoà. Một tháng sau, khi đường diễn lại lần nữa bước vào, không thể ăn bánh kem, người phụ nữ cũng không có ở trong tiệm, đường diễn biết, có lẽ cô lại nghỉ việc rồi, trong lòng hắn chỉ thấy hơi đáng tiếc một chút, dù sao thì người có thể cùng hắn tâm ý nghĩ thông số không nhiều, biết mình thích đồ ngọt, hình như cũng chỉ có cô, cứ vậy. La Thiến trở thành một sự tồn tại giống như bí mật trong lòng đường diễn, bởi vì sau đó, hắn chưa từng gặp lại La Thiến, mỗi ngày đường diễn đều giống như người mấy, đi làm rồi tan tầm, thế giới này sôi nổi nhốn nháo, hắn chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ trong đó, nơi gọi là nhà thì lạnh băng, phòng làm việc thì như cảnh tịch mịch giữa chốn ồn ào náo nhiệt, Chớp mắt đã hai năm trôi qua, cho đến khi đường diễn từ chỗ ba đường biết được, mẹ thẩm bối bối nói, cô ấy có người yêu rồi. Đó là lần đầu tiên đường diễn sâu sắc cảm nhận được, hắn và thẩm bối bối, đã không còn khả năng, sao, công việc mới của La Thiến là làm phục vụ ở một nhà hàng Tây, cô lúc này vẫn còn trẻ, nhưng so với cô gái 20 tuổi ở phòng bếp kia thì lại hơi già hơn, cho dù người ta chỉ kém cô vài tuổi, La Thiến làm việc này có chút miễn cưỡng, bởi vì cái này nhà hàng này thường có khách nước ngoài, cô không biết tiếng Anh, mỗi lần đều là những người khác tới ứng phó. Hai ngày nay quản lý dường như không vui vẻ, La Thiến lại bắt đầu suy xét đổi công việc mới, cô vốn dĩ khá thích làm ở quán cà phê kia, hoàn cảnh tốt, tiền lương cao, đáng tiếc ông chủ lại không muốn nhận. Thật sự chính cô cũng không hiểu vì sao, chủ quán coi trọng người được gọi là đường tổng hay cho tiền ba kia, nhất định là sau khi đuổi việc cô đã đặt ra quy định mới, tiền ba của khách phải giao một nửa cho tiệm, nhưng La Thiến thật ra không quá tiếc, nếu đã định là cô thì chạy cũng chạy không thoát. Cô cũng không có khả năng cả đời ăn vạ ở nơi đó, tiếc là tiếc một tháng 15.000 tệ tiền đoa kia kìa, trời mưa to, La Thiến quấn chặt áo khoác trên người, cầm chắc ô, chạy chậm về phía trước, a La Thiến lùi lại, nhìn người đàn ông ngồi yên không nhúc nhích trong ngõ nhỏ kia, mưa to như vậy, ngồi ở ngõ nhỏ, còn không che ô, La Thiến trong lòng nảy ra trên dưới một trăm ý tưởng, cuối cùng đứng ở đầu hẻm kêu, anh gì ơi, anh đang làm gì đấy? trời mưa mà không trở về nhà sao người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, tóc bị nước mưa xối dính sát vào trán nước mưa theo tóc nhỏ từng giọt từng giọt xuống dưới ánh mắt lạnh băng măng hàng ý thấm đến tận xương nghe người anh em tốt xấu gì cũng phải nói một câu chứ diễn phim kinh dị à nguy cơ sinh hóa zombie la thiến thấy người kia vẫn không nhúc nhích bởi vì ngược sáng mà vô số ý tưởng khủng bố chen nhau nhảy lên như nấm mọc sau mưa bánh kem Người đàn ông hình như có chút nghi hoặc, phát ra âm thanh khàn khà hỏi lại, bánh kem, La Thiến thăm dò, nhưng vẫn không bước vào hẳn trong ngõ, ở bên ngoài lớn tiếng kêu, anh muốn ăn bánh kem, tôi mua cho anh một cái nhé, người đàn ông tự hồ ngẩn người, sao cô lại ở đây, La Thiến một tay nắm chặt cán ô, một gãi đầu phát, kỳ quái nói, liên quan gì đến anh, anh đang làm gì đấy, không có việc gì thì tôi đi nhé, người đàn ông nói, cô vào đây, không. La Thiến từ chối không chút do dự, đường diễn, anh có chuyện gì hả, tôi báo cảnh sát giúp anh nhé, La Thiến hỏi, đường diễn khàng giọng nói, tiền ba, La Thiến sững sốt, đường tổng, lần đầu tiên trong 7 ngày qua tâm tình đường diễn tốt hơn một chút, trong giọng nói không tự chủ cũng nhiễm ý cười, ừ, La Thiến liền chạy vào, dùng đèn pin điện thoại soi soi, kinh ngạc, là anh thật à đường tổng, sao anh lại ở chỗ này, đường diễn, tâm tình không tốt, La Thiến, à, tâm tình không tốt thì chạy tới đây dầm mưa, hừm, dù sao hắn cũng là một tên kỳ quái có tiền mà không ăn đồ mình thích ăn, Ờm, vậy, anh muốn tiếp tục dầm mưa sao, La Thiến hỏi, đường diễn, ngồi xổm lâu quá, tê chân, La Thiến chấp chấp mắt to, đột nhiên cười ha hả, A da, vậy anh phải nói sớm chứ, bảo tôi vào đỡ anh chứ gì, rốt cuộc anh đã ngồi xổm bao lâu vậy, đường diễn có chút xấu hổ, trước khi mưa. La Thiến lập tức nói, tôi biết rồi, anh là không ngờ được trời sẽ mưa đúng không, tôi còn tưởng anh thấy trời mưa nên mới bước ra, nếu vậy thật thì anh ngốc chết mất, đường diễn yên lặng nuốt vào câu tôi chính là muốn dầm mưa đã lên đến cổ họng, nhìn La Thiến hỏi, cô mới vừa tan tầm, La Thiến gật đầu, đúng vậy, sao cô lại nghỉ việc ở quán cà phê kia, sau khi La Thiến nghĩ, hắn có đến hai lần. Cho dù mỗi lần đều là chủ quán tự mình tiếp đãi nhưng sau đó hắn vẫn không đến đó nữa, còn có thể vì cái gì chứ? La Thiến cười xua xua tay, tôi là thế đấy, rất ít khi làm việc lâu ở một chỗ nào đó, đường diễn gật gật đầu. La Thiến hỏi, muốn tôi gọi xe giúp anh không? Ừm, hoặc là anh muốn đi đâu? Đường diễn lắc đầu, hắn không muốn về nhà, cũng không muốn trở lại chung cư lạnh băng kia. La Thiến gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Nếu anh không ngại thì đến chỗ tôi trước đi, La Thiến rất tin tưởng đường diễn, hoàn toàn không nghĩ tới cái nhà nhỏ bé của cô có thích hợp không hay đường diễn có thể tiếp thu không, lúc này đường diễn đương nhiên không biết mình sắp sửa đến nơi như thế nào, hắn gật gật đầu, phiền cô rồi, vì thế La Thiến nói, anh có mang tiền không, chúng ta gọi xe đi về, đường diễn nhíu mày, vừa rồi không phải cô nói muốn gọi xe cho tôi sao, thế mà bây giờ lại không có tiền, vừa rồi định làm người tốt. Nhưng đối tượng là đường Tổng Anh, tôi đây ngại dành, La Thiến cười, đường diễn sờ sờ ngực túi, xác định ví và điện thoại vẫn còn mới gật đầu, mang theo, vậy đi thôi, La Thiến quay đầu nhìn hắn, hai mắt to sáng láng đầy sức sống, đường diễn không tự giác đuổi theo, tiểu khu của La Thiến cách nơi này không gần, nhưng ngồi xe nên rất nhanh đã tới, La Thiến giải thích, tăng ca không kịp đi giao thông công cộng, nghĩ đi về cũng chỉ mất 40 phút, coi như tảng bộ. Tới chỗ La Thiến, đường diễn mới biết cái gọi là tiểu khu kỳ kỳ thật chính là một khu nhỏ nhà một tầng, phòng trọ của La Thiến không phải ở sâu trong ngõ nhỏ, cô nói như vậy không an toàn, phòng La Thiến ở khá gần đường cái, bên ngoài cửa sắt còn có rào, hẳn là chủ nhà lắp, sau khi đi vào, bên trong có hơn 10 chiếc xe điện, La Thiến nói ban đầu cô cũng có một chiếc, sau đó bị trộm nên đành phải đi giao thông công cộng, tòa nhà này có 6 tầng, phòng của La Thiến ở tầng thứ 5. Cầu thang vừa hẹp vừa cao lại không dễ đi, chỉ một chút không chú ý sẽ té ngã, La Thiến vừa cười vừa nhỏ giọng kể cô từng từ tầng 4 lăn xuống, bởi vì cầu thang quá nhỏ hẹp nên cô một đường lăn đến tầng 1, chỗ mặt cũng không thể dừng lại, nói xong có lẽ là nghĩ đến hình ảnh kia, cô lại che miệng nhỏ giọng cười, đường diễn, tôi đây vì tinh thần lạc quan của cô mà cảm động, đèn cầu thang tuy là cảm ứng nhưng từ chỗ tầng 2 lên tầng 3 đã bị hỏng, La Thiến dùng điện thoại soi đường. Tới nơi, đường diễn phát hiện cửa là cửa gỗ, cũng không có cửa phòng trộm. La Thiến rút chìa khóa mở cửa, bên trong ngược lại khá lớn, khoảng 30 mét, có VKC và phòng tắm, không có phòng bếp. Đường diễn ở chỗ hành lang thấy không ít nồi chén xếp ngay ngắn liền biết phòng bếp sắp xếp ở bên ngoài. Anh ngồi đi, La Thiến nói, đường diễn nhìn quanh, trong phòng chỉ có một cái giường bọc vải caro cùng vỏ chăn gấp chỉnh tề ngay ngắn, đệm cứng nhắc. Trên bàn chỗ đầu giường còn có một gói khoai lát, trước giường có một cái thảm hình tròn khoảng 2m, trên thảm có một cái gối ôm cùng với một bàn thấp, đối diện giường là tủ quần áo, bên cạnh là một cái tủ lạnh loại nhỏ, đường diễn bởi vì trên người ướt dòng dề nên ngượng ngùng không dám ngồi trên thảm nhà người ta, nhưng nhìn khắp lại chẳng có chỗ nào ngồi được cả, la thiến lục lọi trong tủ quần áo, giọng nói rầu rĩ vang lên, đường tổng, anh đi tắm trước đi. Chó tôi tắm lúc này vừa hay lúc người khác không cần nước, không bị ngắt giữa chừng đâu, đường diễn hướng phòng tắm đi đến, lại nghe được tiếng cười của La Thiến ở phía sau, hắn nhíu mày, cười cái gì, La Thiến đột nhiên xoay người, cầm một cái váy ngủ màu hồng nhạt trên tay, đường tổng, tôi chợt nhớ ra chỗ tôi không có quần áo nam, anh có để ý chuyện mặc váy ngủ không, đường diễn nhìn thứ đồ màu hồng trong tay La Thiến, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một nói, tôi, vô, cùng. Để, ý, La Thiến cười, vậy làm sao bây giờ, lát nữa anh tắm xong cũng không thể không mặc gì, nếu không tôi sang nhà bên cạnh mượn cho anh nhé, hàng xóm tôi vừa hay là đàn ông, đường diễn thở dài, đi mua, La Thiến không quá nguyện ý, đã 10 giờ rồi, bên ngoài trời còn đang mưa, đường diễn nghĩ nghĩ, phía trước nhà cô có cái cửa hàng tiện lợi, bên trong hẳn là có quần lóc với áo ngũ nam, đồ ở đó đắt lắm, La Thiến lại không vui. Đường Diễn cặn lời, tôi trả tiền. Vì thế, La Thiến cầm tiền soạt soạt ra ngoài. Chương 127, ngoại truyện 6, nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực ba, Đường Diễn ở phòng tắm lạnh buốt đợi 15 phút La Thiến mới trở về, tới lúc mở cửa lấy áo ngủ từ tay La Thiến thì mặt cũng đã đen. Hắn vừa từ phòng tắm ra đã hỏi, "Sao đi lâu như vậy?" La Thiến tỏ vẻ không sao cả trả lời, cửa hàng tiện lợi không có Cũng không biết vì sao mỗi ngày đều có mà hôm nay lại bán hết, đường diễn hẳn không nghĩ tới sẽ như vậy, sửng sốt trong chắc mắt, vậy áo ngủ này, tôi đến siêu thị mua, anh xem có được không, không được thì để tôi đi đổi. La Thiến vừa nói vừa lấy hai cái chăn bóng ra từ trong tủ quần áo, một cái để xuống thảm, một cái để trên giường, nhanh chóng nhét vỏ chăn vào, thêm một cái gối, chỗ ngủ tạm thời của đường diễn đã chuẩn bị xong. la thiến xoay người đi đến ngăn tủ cầm hai gói mì thịt bò hỏi có thể ăn mì ăn liền không đường diễn gật đầu nói có thể áo ngủ cũng được la thiến quay đầu lại cười cười đương nhiên áo ngủ chất lượng tốt đó anh cứ tự nhiên tôi đi nấu mì chờ la thiến mưng hai bát to trở về xếp lại chăn đặt lên giường hai người ngồi xuống hai bên bàn nhỏ đường diễn đã rất lâu chưa ăn mì gói lần này ăn thấy mới lạ đặc biệt phát hiện tay nghề la thiến không tồi Nước dùng màu đỏ, sợi mì màu trắng, rau xanh màu lục, bên trên còn có một quả trứng, nhìn thôi đã thấy muốn ăn rồi, La Thiến mương bát hút xì sụt, nhanh chóng giải quyết xong, cô nhìn đường diễn vẫn đang thông thả ung dung thưởng thức đành đi tắm trước, mặc cái váy ngủ màu hồng nhạt mình lấy ra lúc nãy, lúc này đường diễn cũng vừa hay ăn xong, La Thiến từ tủ lạnh cầm ra hai cái bánh kem nhỏ, đưa cho đường diễn một cái rồi tự xếp bằng ngồi đối diện hắn, vừa ăn vừa hỏi. Vì sao tâm trạng anh lại không tốt, nói ra đi, tôi khai sáng cho anh, đường diễn thấy La Thiến đối với mình hoàn toàn không khách khí, thậm chí còn không buồn khuyên mình ăn bánh kem, hắn chỉ có thể tự mở rồi tự ăn, ừm, không tồi, tâm trạng đường diễn tốt hơn một ít, mở miệng nói, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là đột nhiên nghe nói bạn gái cũ có bạn trai, La Thiến mở to mắt nhìn hắn, cười nói, anh thật đúng là, đa sầu đa cảm quá, ha ha ha ha. Cô đứng dậy ném rác vào thùng rác phía sau cửa rồi đi đến giường, ôm gối ôm nói, đúng là phiền não mà kẻ có tiền nên có mà, không giống tôi, tháng này không đi làm, tháng sau không có tiền ăn, nhưng mà, ít nhiều tôi vẫn có một ít tiền tiết kiệm, không đến nỗi chết đói, đường diễn không hiểu cuộc sống như vậy, hắn nhíu mày hỏi, sao lại túng quẩn thế, bởi vì tôi không thể sống như người khác chứ sao, tôi không có người thân. Nếu không tiết kiệm chút tiền dưỡng lão thì sẽ thành bà lão chết đói ở nhà trên tivi ấy, La Thiến nói xong liền nằm vật xuống giường, thoải mái thở ra một hơi, anh rửa bát đi, A a a, thật thoải mái, à, đường tổng, anh tên gì thế, đường bị La Thiến bắt đi rửa bát, diễn không chút sức sống đứng dậy cầm bác đũa đi rửa, vừa làm vừa nghe La Thiến nằm trên giường dông dài lằng nhằn, chia tay rồi thì quên luôn đi, quên không được thì quay lại với nhau. Nếu người ta không thích anh thì anh cũng không cần thích người ta, đường tổng anh bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, tính tình lại còn tốt, dần dần hắn không nghe thấy giọng cô nữa, chờ hắn rửa bát xong xuôi, cầm ra hỏi, bác để, phần còn lại bị đường diễn nuốt vào trong bụng, hắn nhìn la thiến ôm ôm gối ngủ ngon lành, hơi ngẩn người rồi để bác lên trên bàn, đi đến mép giường kéo chăn đắp lên người cô, đường diễn cầm bác, nghĩ nghỉ, mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài tối đen. Hắn là nơi nào có công tắc đèn nhưng bởi vì lần đầu tiên tới nên hắn không tìm được, liền nương theo ánh đèn trong nhà nhìn thấy bên dưới cái bàn dài bên cạnh cửa có ngăn tủ để bát bỏ vào, người đàn ông nhà bên vừa hay mở cửa, thấy đường diễn còn bị dọa nhảy dựng người anh em, làm gì đấy, đường diễn mặt không biểu cảm, cất bác, a anh là bạn trai của cô gái kia sao, lần đầu tiên thấy cô ấy mang đàn ông về đấy, hai người cách giao bao lâu rồi, hắn vừa hỏi vừa mở bếp từ. Không phải, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè, A vậy quan hệ nhất định rất tốt, người kia không thèm quay đầu đáp, hắn cũng đang nấu mì gói, đường diễn nhìn thoáng qua, phát hiện gói mì của hắn giống hệt gói mì của La Thiến, nam sinh thấy đường diễn nhìn gói mì liền cười nói, cái này là siêu thị giảm giá, tôi mua không ít, anh muốn ăn không, mới vừa ăn qua, ăn khá ngon, vị thịt bò, bởi vì sắp hết hạn sử dụng nên siêu thị mới giảm giá. Nếu không thì một gói này bình thường cũng phải 16 tệ, hết hạn, đường diễn nháy mắt ngay cả người, người kia một bên chiên trứng, một bên cầm gói mì xem qua nói, đúng vậy, còn có hai tháng nữa là hết hạn, như vậy cũng được rồi, tôi còn từng ăn mì quá hạn cơ, chả sao cả, đường diễn thất hồn lạc phách trở về phòng, đóng cửa ngồi trên thảm nhìn la thiến, lúc này trong lòng hắn toàn là, tôi có thể mua cái mới không, tôi có tiền mà. Nhưng những lời này hắn không biết nên nói như thế nào, bởi La Thiến đã ngủ rồi, ngày hôm sau lúc đường diễn rời giường thì La Thiến đã ra ngoài, trên bàn chỗ đầu giường để hai cái bánh bao thịt và một ly sữa đậu nành, đường diễn một đầu tóc rối nhìn nhìn, giường La Thiến đã xếp gọn gàng, trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhỏ, đại ý là kêu hắn ăn sáng rồi tự ra ngoài ăn trưa, Chìa khóa đặt trong ngăn kéo ở tủ đầu giường, ra ngoài ăn trưa phải nhớ mang theo, có chuyện gì thì gọi điện cho cô. Đường diễn vào phòng tắm, phát hiện hôm qua La Thiến chẳng những mua áo ngủ cho hắn mà còn mua cả bàn chải đánh răng khăn mặt các thứ, nhất thời, trong lòng hắn ấm áp, nhưng mà, cô quên mua dao cạo râu rồi, chờ đường diễn ăn xong bữa sáng, nhìn đồng hồ mới 9 giờ, liền gọi điện cho La Thiến hỏi địa chỉ nơi cô làm việc, đến lúc chuẩn bị ra ngoài hắn mới phát hiện quần áo hôm qua vẫn ướt. đang rối rắm thì thấy cuối giường có đặt một bộ áo thôn quần rinh, đường diễn cũng không ngại. Mặc vào sông liền tới chỗ La Thiến, La Thiến làm việc ở một nhà hàng Tây, không quá khó tìm, đồ đường diễn mặc là do La Thiến buổi sáng đến chợ mua, vào trong tiệm cũng không có vẻ đột ngột, tiếp đãi hắn chính là cô gái xinh đẹp mặt trái xoan mắt to, cô gái không bởi vì đường diễn mặc đồ bình thường mà tỏ ra coi khinh, dù sao thì nhà hàng này vốn cũng không phải nơi cao cấp gì, cơ hội gặp người giàu không nhiều, khách tới phần lớn là người thường, thái độ đương nhiên rất quan trọng. Đường diễn gật gật đầu, ngồi xuống một bàn trống gần quầy ba, hỏi, La Thiến có ở đây không? La Thiến, anh là, cô gái hơi sưởng sốt, chúng tôi là bạn bè, đường diễn nói, cô gái dường như không tin, nhìn đường diễn đánh giá một lượt mới ngạc nhiên nói, anh đợi chút, tôi đi gọi cô ấy, sau đó liền chạy đi, vẫn chưa tới thời gian nghỉ trưa nên trong tiệm không có khách, chính xác hơn nữa thì lại chỉ có mình đường diễn, cô gái kia chạy đến quầy ba nói hai ba câu gì đó. Vừa nói vừa nhìn về phía này, đường diễn không để ý lắm, lát sau, đường diễn nghe được bên kia ríu rít kêu lên, sau đó cô gái kia chạy vào phòng bếp, đại khái khoảng 2 phút sau, La Thiến đi theo cô gái kia bước ra, lúc cô thấy đường diễn còn hơi giật mình hỏi, anh thật sự tới đây, đường diễn gật đầu nói, dù sao thì đều phải ăn trưa, đến chỗ cô ăn cũng được, La Thiến nhíu mày cười, bất đắc dĩ nói, anh vui là được, chờ một lát tôi lấy bánh kem cho anh. Đợi đến 11 giờ thì ăn trưa nhé, đường diễn gật đầu, La Thiến liền đi vào lấy cho hắn bánh kem mật đào, thuận tiện còn mang thêm một ly cà phê ít đường, xong xuôi, cô đứng ở một bên hỏi, anh vẫn là thích ăn ngọt sao, đường diễn cứng đờ trong nháy mắt, gật gật đầu, La Thiến cười cười nói, vậy ăn đi, quần áo mặc được không, đường diễn gật đầu, La Thiến lại hỏi, còn đau lòng không, đường diễn lắc đầu, La Thiến liền nói, vậy là tốt rồi. nếu còn đau lòng thì ăn thêm một cái bánh nữa đường diễn lại gật gật đầu nếu có thể không cần mở miệng trả lời thì hắn đều gật hoặc lắc đầu la thiến để hắn ngồi đó ăn bánh kem còn mình tiếp tục đi làm việc đường diễn ăn xong lương tâm cuối cùng cũng trở về móc điện thoại gọi cho thư ký kiều thư ký kiều nhận được điện thoại thiếu chút nữa nhập đầu cảm trời tạ đất đường diễn chỉ đạo sắp xếp đọc qua vài văn kiện rồi truyền đặt cho thư ký kiều 11 giờ khách trong nhà hàng nhiều hơn Đường diễn cầm thực đơn bắt đầu xem, suy xét sẽ ăn cái gì, La Thiến vẫn luôn bận rộn trong tầm mắt hắn, không ngừng mang trà đưa thực đơn cho khách, khách càng ngày càng nhiều, chỗ ngồi rất nhanh đã chật kín cô gái lúc nãy chào đó đường diễn lại đi tới, anh muốn dùng cơm không, đường diễn gật đầu, cô gái hơi sửng sốt, hỏi tiếp, anh muốn ăn cái gì, đường diễn nói, cô giới thiệu thử xem, cô gái liền chuyên nghiệp giới thiệu một lượt, đường diễn không phản bác, gọi hết. Cô gái càng kinh ngạc, bởi vì các món cô giới thiệu đều là những món đắt nhất, tuy chỉ đủ cho một người ăn nhưng tổng đã hết 400 tệ. Ở một nhà hàng nhỏ như thế này, khách tới cơ bản không có khả năng gọi hết, bạn trai của quỷ hẹp hòi La Thiến kia lại không thèm chấp mắt gọi hết. Chẳng lẽ hắn không biết giá sao, làm sao vậy, đường diễn thấy cô bất động, nhíu mày nhìn qua, cô gái lập tức lắc đầu, nói đồ ăn rất nhanh sẽ được mang lên rồi đi xuống. Đường diễn lại tiếp tục đọc tài liệu thư ký kiều gửi tới, sau đó đường diễn thấy La Thiến mặt thường phục ngồi xuống đối diện, đường diễn ngốc, sao cô đã ra đây rồi, bỏ làm, đường diễn vui vẻ, sao lại bỏ, La Thiến tỏ vẻ không sao cả nói, không muốn làm nữa, đường diễn không ngốc, hiện tại là giờ cao điểm, cho dù nghỉ làm cũng không có khả năng nghỉ vào lúc này, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra, quả nhiên không lâu sau quản lý bước ra, chẳng qua chỉ nói cô hai câu. Cô cũng không cần thật sự không làm nữa chứ, La Thiến nhìn quản lý, đáp, tiền lương tháng này cứ trừ hết đi, tôi không làm, muốn ăn cơm, bây giờ tôi là khách, quản lý thở dài, nhưng cô không nghe hiểu tiếng Anh, đặt sai đồ ăn cho khách, cái này đương nhiên phải trừ vào tiền lương của cô, La Thiến liền nói, đồ ăn có gọi đúng không quản lý có thể không biết sao, bọn họ là ma cũ, tôi là ma mới, tôi nhận, mười mấy ngày lương của tháng này coi như bỏ. Đường diễn nhìn La Thiến, nghĩ đến đống mì sắp hết hạn trong tủ nhà cô ngày hôm qua, nhằn nhạt mở miệng, sao lại không lấy, lấy, chương 128, ngoại truyện 6, nếu đường diễn ở thế giới hiện thực 4, lúc này quản lý mới nhìn về phía đường diễn, hỏi, anh là gì của La Thiến, bạn, đường diễn nhằn nhạt đáp, sau đó nói, La Thiến làm bao nhiêu ngày thì tiền lương bấy nhiêu ngày phải trả cho cô ấy, không muốn trả, mấy người định thăm ô à, không phải. Cô ấy đặt sai món ăn tạo thành tổn thất cho nhà hàng, theo lý nên bồi thường, nhìn dáng vẻ anh đây, loại chuyện này mà không biết, quản lý là một người phụ nữ cái gần 30 tuổi, nhìn qua trông rất tài giỏi, tôi không biết quy cụ của mấy người là cái gì, tôi chỉ biết ủy ban bảo vệ lao động cách nơi này không xa, đường diễn lãnh đạm nói, la thiến mắt chữ ô mầm chữ A nhìn hắn, đường tổng ngầu quá đi, quản lý hơi tức giận, Nếu mày nói, cô ấy không cùng chúng ta ký hợp đồng. Anh có đến đó cũng vô dụng." A Đường Diễn cười lạnh, "coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Điều 37 bộ luật lao động dành cho trường hợp có ký hợp đồng, điều 82 là trường hợp không ký hợp đồng, cô có thể xem thử, chờ quản lý đi vào trong tìm hiểu." Đường Diễn lập tức quay đầu hỏi cô, "Bao nhiêu tiền?" La Thiến công ngón tay tính, "18 ngày, một ngày 90 tệ, tổng cộng 1620 tệ." Tính cả nửa ngày hôm nay nữa thì là 1665, đường diễn gật đầu nói, xác định thực đơn không phải cô gọi sai, la thiến gật đầu chắc nịch, khẳng định, tôi không biết tiếng Anh, đường diễn, vậy gọi sai cũng rất bình thường mà, không phải, tôi không biết tiếng Anh nên khách nước ngoài đến đều là người khác tiếp đãi cho nên nếu gọi sai thực đơn cũng không liên quan tới tôi, la thiến gật đầu chắc chắn, đường diễn liền nói, lát nữa tính tiền lương, một đồng cũng đừng trừ cho họ. La Thiến hỏi, cô ấy sẽ trả cho tôi sao, đường diễn lạnh lùng nói, không trả, đền gấp đôi, như đường diễn dự đoán, quản lý đi vào ý ý tứ tứ, vừa đi ra liền cùng La Thiến tính tiền lương, tháng này cô làm 18 ngày, đây là 1620 tệ, cô tự đếm xem có sai hay không, đường diễn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng chen vào, còn thiếu nửa ngày, quản lý, cô ấy bỏ việc giữ chừng. Tôi bây giờ nhiều việc lo liệu không hết còn chưa tìm cô ấy bồi thường đâu, không muốn nghe, vẻ mặt lạnh nhạt của đường diễn bây giờ thoạt nhìn vô cùng gợi đòn, hay, đường diễn quay đầu nhìn quản lý, cô muốn trả gấp đôi, quản lý sửng sốt, cuối cùng tâm không cam tình không nguyện móc ra 45 tệ đưa cho La Thiến, La Thiến không chút khách khí nhận lấy, cười nói, cảm ơn quản lý, chờ quản lý đi rồi đường diễn mới mở miệng nói, chúng ta có tiền, mì gói có phải nên mua mới không? La Thiến chấp chấp hai mắt, chúng ta có tiền rồi thì sao phải ăn mì gói, đường diễn, vì sao không nghĩ tới điểm này, đường diễn tự phỉ nhổ trong lòng, sau đó nói, gọi cơm trưa đi, La Thiến không thèm nhìn thực đơn nói, biết tết bò, biết tết bò, biết tết bò, từ từ đã, là anh mời đúng không, cô vừa nhận tiền lương, chẳng phải nên là cô mời sao, La Thiến ngẫm lại, sau đó hỏi, vừa rồi anh gọi cái gì, đường diễn cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, Nếu mày nhìn La Thiến, không nhớ, La Thiến gian nan nhìn hắn, anh dai, tự gọi mà anh không nhớ rõ, vừa rồi có người tới đây giới thiệu, tôi không nghe, trực tiếp để cô ấy chốt đơn, đường diễn nói, một lát sau phần ăn xa hoa kia xuất hiện, La Thiến trực tiếp trừng mắt nhìn đường diễn, anh gọi hết 388 món, đường diễn cầm dao nĩa nhìn cô, đắt lắm sao, La Thiến nuốt nuốt nước miếng, rất, rất đắt. đường diễn cúi đầu nhìn biết tết bò trước mặt rồi lại nhìn la thiến sau đó đẩy biết tết bò đến trước mặt cô ăn đi tôi mời sau đó tự mình uống ly rượu vang đỏ bên cạnh la thiến nhìn biết tết bò cao cấp trước mặt khẽ nước miếng nói tôi không khách khí đâu nhé ăn đi đường diễn nhìn cô khẽ cười la thiến liền cắt một miếng thiếp mắt bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói thật sự ngon lắm luôn đường diễn mau ăn đi Đường diễn ngồi ở một bên vừa chờ La Thiến ăn vừa uống rượu nho, hỏi La Thiến, rượu nho này ở đấu thế, vị quá chắc, La Thiến sưởng sốt, không ngon sao, đường diễn gật đầu, tạm tạm, ăn ngon không, chờ hai người ăn xong đi tính tiền, nhân viên thu ngân báo giá, đường diễn trực tiếp quẹt thẻ rồi cùng La Thiến rời đi, hai người từ nhà hàng bước ra, vừa tới cửa La Thiến đã bật cười, được rồi, tuy rằng mới gặp lại hai ngày nhưng đường diễn cảm thấy mình cũng đã quen. Cười cái gì, La Thiến kéo kéo áo đường diễn, đường diễn a đường diễn, anh thật tốt quá đi, lần đầu tiên tôi thoải mái như vậy, nhìn vẻ mặt vừa rồi của bọn họ xem, ha ha, anh đã thành công khiến cho tôi cảm thấy thoải mái, đường diễn, vinh hạnh, La Thiến vui vẻ lôi kéo đường diễn bước lên giao thông công cộng cùng tới siêu thị, đường diễn, anh thích ăn cái gì, đường diễn đẩy xe mua sắm theo sau La Thiến, trong đầu vụt qua ít nhất 10 món ăn ngọt. Nhưng hắn lại ngậm miệng không đáp, La Thiến liền nói, quả bọc đường, thịt kho, trứng cá muối, sương sốt chua ngọt, thịt sốt hay là hoa quả ngâm, La Thiến cất tiền trong tay vào túi, vừa đi vừa hỏi, khi nói tên món ăn cuối cùng, cô quay lại nhìn đường diễn, trên mặt đều là nét vui vẻ, bổ sung thêm một câu, tôi đều ngã sẽ làm, đường diễn cũng cười nhẹ, La Thiến, cô biết tôi thích ăn gì rồi, tùy cô thôi, La Thiến liếc hắn một cái. Quay đầu vừa đi vừa hát linh tinh, đường diễn chỉ có thể cố gắng đuổi kịp, La Thiến tới rồi khu bán thịt nói, hôm nay thịt còn mới, ngày thường đều tới chậm, nhưng mà vậy thì không mua đồ giảm giá được, đường diễn nhanh chóng nói, mua mua mua, tôi trả tiền, La Thiến chấp chấp mắt nhìn hắn, sau đó vui vẻ nói với người bán, bác ơi, cho con hai cân xương sườn, loại có xương ấy, đúng đúng đúng, chính là vị trí này, vị trí này tốt, ăn ngon, đường diễn, Cô, vậy ban đầu cô định mua chỗ nào, đường diễn, anh còn muốn ăn cái gì không, la thiến quay lại, hai mắt sáng lấp lánh, xương sườn một nửa làm đường giấm, một nửa làm phô mai, có thịt thì phải có trứng cá muối, sau đó không đợi đường diễn trả lời đã quay người nói với người ở quán hải sản, bác ơi bác ơi, cá này giúp con làm sạch một chút, cái gì, Năm cân, không nhiều không nhiều, vậy là được, đường diễn, năm cân, hơi nhiều nha, đường diễn, Anh còn muốn ăn gì không, La Thiến lại quay đầu, tiếp tục lấp lánh nhìn đường diễn, Phật nhảy tường tôi cũng biết làm đấy, canh gà hầm hạt dẻ, canh vịt đều là thánh phẩm mùa thu, tôi cũng biết, anh muốn ăn không, đường diễn nhìn cô hai mắt lóe sáng, yên lặng nói, cô tự xem mà mua, vì thế La Thiến mang theo một đống đồ vật cùng đường diễn ra khỏi siêu thị, đường diễn hết chỗ nói nổi, cô thật đúng là không khách khí, ha ha ha. Khách khí với người một tháng đoa người ta 15.000, La Thiến vui vẻ cực kỳ, thật nhiều thật nhiều thứ tốt mà, đường diễn bất đắc dĩ lắc đầu, vậy tôi có nên cảm ơn không? Buổi tối, đường diễn nhìn đống báo trải trên mặt đất rồi nhìn La Thiến bê từng món ăn vào, xương sườn phô mai, xương xào chua ngọt, trứng cá muối, canh vịt, một bát tôm xào rau, một cua hấp, một tôm bạch trước đường diễn nhìn những món ăn trước mặt lại nhìn La Thiến hai tay chấp lại dơ cao. Đa tạ đường diễn đại thần đã ban ơn, ơn này tất không quên, đường diễn nhíu mày, ân đưa tiền đoà thì sao, la thiến nghĩ nghĩ, đó là thành quả lao động thành quả, không tính, đường diễn không muốn tiếp tục vấn đề này, cầm đủ gấp một miếng trứng cá muối, mắt nháy mắt sáng rỡ khen, không kém ở khách sạn, la thiến cười, vốn dĩ là học đầu bếp ở khách sạn mà, đường diễn lại gấp một miếng sườn, sau đó nói, tay nghề quả thật không tồi. La Thiến đầu tiên gấp một miếng sườn phô mai sau đó hiếp mắt hưởng thụ nói, cuối cùng tôi cũng được ăn loại phô mai cao cấp này, mau ăn đi ngã, đường diễn ghét bỏ mà nhìn phô mai, tài giáo, La Thiến, lập tức buông đủ nói, này, tài giáo là tài giáo như thế nào, phô mai chính là lực lượng, oa, rất dễ ăn mà, đường diễn tiếp tục ghét bỏ nhìn phô mai, ngược lại múc một chén canh vịt, hương vị nồng đậm thanh thuần, uống một chén vào thu quả thật thoải mái vô cùng. Đường rượu đủ cơm no, diễn trực tiếp vương vai sau đó ngã vào giường của mình nói, tôi không động đậy nổi, hôm nay không rửa chén la thiến cũng một đường bò đến giường, không rửa không rửa, không rửa nổi, đường diễn đột nhiên ngồi dậy, không rửa, vậy mấy cái đó làm sao bây giờ, đường diễn chỉ vào bát đủ cùng mâm không hỏi, la thiến đã nằm hẳn xuống, xua xua tay, ném đi, đường diễn hơi hơi trừng mắt nhìn cô, ném thế nào, xong mai mua mới hả, không biết. Tôi không xa xỉ như vậy, dù sao tôi cũng không động đậy nổi, vì thế, đường diễn chỉ có thể bò dậy thu dọn, la thiến tắc nằm trên giường chỉ huy, ngăn kéo có một cái túi to dùng để đổ rác, cái kia đừng đổ, để đấy ngày mai vẫn ăn được, ngày mai ăn, đầy vi khuẩn, không chết được không chết được, một đêm còn có thể dính bao nhiêu vi khuẩn, a, cái kia cũng giữ lại, mang cái đó vào kia rửa sạch đi, cuối cùng đường diễn mạnh mẽ ném đi một bát. Là tôm xào rau mà hai người chỉ gấp có mấy đũa La Thiến lúc ấy còn đau lòng Đồ ăn này cũng đủ hai người ăn mà Đường Diễn lập tức nói Mấy cái khác đều có thể theo cô Nhưng rau xanh này tôi nhất định phải đổ Tới mai còn có thể ăn được chắc Đường Diễn thu dọn rửa bát xong xuôi mới nằm ngã ra giường Lúc này đột nhiên nhớ ra Sao mình lại phải thê lương như vậy nhỉ Quay đầu nhìn La Thiến đã ngủ như chết Hắn duỗi tay nhẹ nhàng giật giật tóc cô Thấy cô vẫn không tỉnh Chỉ có thể nhẹ giọng mắng, đồ không có lương tâm, sau đó đường diễn cũng ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau, hắn tỉnh lại trong ánh mắt khủng bố, cảnh đầu tiên nhìn thấy khiến hắn hận không thể ngủ tiếp một giấc. La Thiến cầm chuối, vừa ăn vừa ngồi xổm ở đầu giường nhìn hắn. Đường diễn, làm gì đấy? La Thiến lại cắn một miếng, không có việc gì, chỉ là thấy anh ngủ rất an tĩnh. Hôm nay tôi định đi ra ngoài tìm việc, anh muốn đi cùng không? Đường diễn thở dài, thương lượng. La Thiến. Về sau lúc tôi ngủ cô có thể đừng ngồi xổm ở đầu giường nhìn tôi không? La Thiến cắn một miếng chuối, vô tội hỏi, vì sao? Đường diễn nghiến răng nghiến lợi, có ai vừa mở mắt gặp cảnh này mà không bị dọa không? Tôi cũng đâu phải ngồi xổm ở đầu giường nhìn anh lúc nửa đêm. La Thiến bất mãn nói, đường diễn, cô còn định đêm ngồi đó nhìn, chương 129, ngoại truyện 6. Nếu đường diễn ở thế giới hiện thực năm, đường diễn, anh đã tốt hơn chưa? La Thiến mặc áo trắng phối cùng quần yếm bò, tóc buộc đuôi ngựa, mang ba lô màu đen, tổng thể lập tức trẻ ra vài tuổi, đường diễn thắt xong cà vạt, vừa sờ sờ cái cầm sạch sẽ vừa nhìn trái nhìn phải trong gương, xác định quần áo đã mặc hẳn hoi mới ra khỏi phòng tắm nhỏ chỉ có 3 mét vuông, thấy La Thiến trang điểm, đường diễn còn ngẩn người nói, cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc quần yếm, La Thiến hơi mỉm cười cầm lấy cây chổi phía sau cửa, muốn đánh nhau à, tại sao tôi lại không thể mặc. Đường diễn lầm bầm, loại quần này chỉ có học sinh mới mặc, đi thôi đi thôi, La Thiến kéo đường diễn ra cửa, anh dài hàng xóm nhà La Thiến vừa lúc ra vứt rác, thấy La Thiến lôi kéo đường diễn bèn cười treo chọc, còn nói không phải bạn trai, đã thân mật như vậy rồi, La Thiến giơ tay hoa lan chỉ hắn, cậu độc thân, im miệng, anh dài, cột máu tuột về không, La Thiến cười to tiếp tục kéo đường diễn đi, tiểu khu này đích xác là khu dân nghèo trên đoạn đường phồng hoa, Là một thôn nhỏ giữa thành phố, theo giá đất không ngừng tăng lên, việc tiểu khu này bị phá bỏ và di dời là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng dân ở đây không muốn dọn, không ai nguyện ý hủy đi. Hiện giờ, đây tạm coi là nơi tương đối xấu hổ, may mà người không có tiền để ở tại chung cư xa hoa có rất nhiều, chủ nhà đem phòng ở tu chỉnh một chút là mỗi tháng có thể thu được không ít tiền thuê, ngay bên ngoài tiểu khu là tuyến đường chính, hai bên là rất nhiều cửa hàng rực rỡ muôn màu. Từ quán lỗ nhạc đến quán lỗ hàng, rồi là tiệc đứng, nhà hàng, cái gì cần có đều có, La Thiến làm ở nhà hàng nhỏ kia tiền lương không cao, công việc lại vội, nhưng vẫn tính là nhẹ nhàng, bây giờ nghỉ việc, La Thiến muốn tìm nơi nào mà tiền lương cao hơn để làm, cô vừa đi vừa nói chuyện với đường diễn, trước đó tôi đã muốn nhảy việc rồi, anh xem tên hàng xóm kia kìa, tiền lương mỗi tháng 3.200 tệ, thưởng thêm 150, một tháng được nghỉ ba thiên. Đâu giống tôi, tiền lương chỉ có 2.700 tệ, không nhiều việc thì 2.500, một tháng nghỉ có hai ngày, đường diễn không nói gì đi theo nghe cô lãm nhảm, đối với hắn, những vấn đề của La Thiến đều quá nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu quá để ý sẽ khiến người ta chơi cười, nhưng hắn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, chỉ yên tĩnh nghe, La Thiến khi đi ngang qua một quán trà sữa ghé vào mua hai ly, một cho đường diễn, một để mình thưởng thức, vừa uống vừa nói, à... Đây là mời anh vì hôm qua tôi mới lấy lương đấy, đường diễn, tôi nhớ một ly chỉ có sáu tệ thì phải, la thiến ha một tiếng, anh khinh thường sáu tệ phải không, hai ly này cũng 12 tệ rồi nhé, tôi trước đây còn không nỡ bỏ tiền ra mà anh còn khinh thường, đường diễn, 12 tệ thì cô tiếc cái gì, la thiến vẽ mặt bi thương nhìn về phương xa, tôi muốn tiết kiệm để dành tiền dưỡng lão mà, đường diễn cảm giác răng đau ê ẩm, tôi muốn nói lâu rồi. Cô bây giờ mới bao nhiêu mà đòi dành tiền dưỡng lão, La Thiến liền đáp, nếu bây giờ không tiết kiệm thì sau này lúc cần ới một tiếng là nó có hả, đường diễn bị khẩu khí u buồn của cô chọc cười, sao cô biết là không có khả năng, La Thiến liếc xéo hắn, anh cho ta à, đường diễn khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô, có thể, La Thiến sửng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã thấy hai nữ sinh đối diện che miệng cười nhìn bọn họ. Cô thậm chí còn nghe được hai người nói, a thật lãng mạn, đúng vậy, hâm mộ quá, tớ cực thích loại sủng nhịch này, mặt La Thiến đỏ lên lườm đường diễn, hắn hiển nhiên cũng nghe thấy, nhưng không hề có phản ứng gì, tiếp tục cắn ống hút hút một ngụm, sau đó khi La Thiến sắp quên mới nhắc nhở nói, tôi nói giữ lời, về sau cô có thể tìm tôi nhận tiền dưỡng lão, La Thiến, em cũng muốn anh, công việc La Thiến nhìn trúng đầu tiên là phục vụ ở một tiệm lỗ. Lương 3.800 tệ mỗi tháng, mỗi ngày làm 12 tiếng, nghỉ trưa 2 giờ tiếng, tăng ca nhận thêm 200, một tháng nghỉ hai ngày, nhưng là không thể nghỉ quá nhiều, công việc phân thành hai nhóm, lúc vắng khách có thể phải làm suốt đêm đến 3 giờ sáng, có khách thì phải xem khách ăn tới khi nào, lúc La Thiến phỏng vấn, đường diễn ngồi ở sau cô một bàn chờ, đương nhiên không thể tránh né nghe toàn bộ, nghe La Thiến hỏi. Nghe ông chủ nói nếu La Thiến đồng ý thì ngay hôm sau liền có thể tới, La Thiến nói để cô suy nghĩ lại, sau đó cùng đường diễn rời đi, vừa ra khỏi cửa, La Thiến liền bán giận, anh không có chuyện gì thì nháy máy tôi làm cái gì, Hãy tôi quên hỏi nếu xin nghỉ thì bị trừ bao nhiêu tiền, đường diễn đẩy nhẹ đầu cô, mắng, làm suốt đêm thì có cái gì tốt, cô cũng không nhìn cô xem, da đã không tốt còn muốn thức đêm, La Thiến hiếm khi được thấy dáng vẻ như mẹ già này của hắn. nói, nhưng mà tiền lương cao, 3.800 tệ đấy, chỉ cần tăng ca thêm một chút là một tháng 4.000 rồi, 2 tháng 8.000, đường diễn đến bây giờ mới thẳng thắn lần đầu tiên nhìn trực tiếp vào vấn đề, đối với những người như La Thiến, ngoại trừ tiền thì hoàn toàn không rảnh lo những chuyện khác khác, cho dù biết thức đêm không tốt, cho dù biết công việc sẽ mệt, cho dù biết thời gian làm quá dài cũng không có cách này khác, đổi việc khác đi, đường diễn nhằn nhạt nói. La Thiến chỉ có thể a một tiếng, cùng đường diễn tiếp tục đi, lúc ngang qua tiệm sinh tố liền chỉ vào quầy hàng nói, anh mời khách đi, đường diễn ngẩn đầu nhìn biển giá trước tiệm, một ly nước ép táo 18 tệ, dâu tây 18 tệ, dưa hấu 20 tệ, còn có các loại trái cây khác, hắn yên lặng mất ví hỏi chủ quán, có thể quẹt thẻ không, chủ quán cười nói, có thể, tiền mặt, quy chắc, thẻ, đều được, vì thế đường diễn quay đầu hỏi cô. Uống cái gì, đu đủ sữa bò, đường diễn quay đầu tìm, hàng cuối cùng, đu đủ sữa bò 25 tệ, đường diễn, cô chọn loại đắt nhất đấy à, La Thiến vừa gật đầu vừa cười, tôi chưa uống loại này bao giờ, đường diễn cặn lời, nói mấy loại khác cô từng uống rồi ấy, sau đó gọi một ly đu đủ sữa bò cùng một ly nước chanh, hai người lại vui vui vẻ vẻ rời đi, cả buổi sáng đến hai A Noi, đều không vừa lòng, giữa trưa, hai người tìm tới một tiệm ăn nhật, Bởi vì đến giờ ăn nên trong tiệm rất đông, cửa hàng trưởng hỏi có thể 2 giờ sau mới tới được không, La Thiến rất thích nơi này, đáp ứng, kết quả đường diễn trực tiếp kéo La Thiến đi vào, tìm vị trí ngồi xuống nói, đúng lúc, ăn đi đã, ăn xong rồi phỏng vấn, được không, La Thiến, nói lưu loát nhỉ, cô nhìn cửa hàng trưởng đang kinh ngạc đến ngây người rồi khẽ nói, nơi này đắt lắm đấy, đường diễn lạnh mặt nhìn cô, tôi mời, La Thiến quay đầu nói với cửa hàng trưởng, Cửa hàng trưởng, mau mau mau, thực đơn, chúng tôi ăn xong rồi phỏng vấn, ha ha ha, đường diễn, cửa hàng trưởng cũng bật cười, hỏi, ăn cái gì, La Thiến chưa từng có ăn đồ nhật nhưng đã từng nghe người ta nói qua, cô từng ăn thử ở tiệm sushi cuốn tay bên đường kia, cảm thấy hương vị chắc là giống nhau, nơi đó không xa hoa như thế này, giá cả thì có mấy trăm mấy chục tệ, nhưng chất lượng thật sự không dám khen tặng, đương nhiên người ta cũng không gạt người. Món ăn đều giống hệt trên ảnh chụp, chỉ xem khách có nguyện ý gọi hay không thôi, La Thiến biết đường diễn có tiền, người ta đã mời khách thì mình cũng không nên khách khí, cô nhìn thực đơn nói, cho tôi một phần cái trình cuốn, một phần chỉ có hai cái sushi nho nhỏ mà đã 36 tệ, nếu là trước kia, La Thiến nhất định đến chết cũng không mua, đường tổng, anh muốn ăn gì, lúc muốn lấy lòng đường diễn, La Thiến đều sẽ không tự giác gọi hắn là đường tổng, đường diễn hiếp mắt, cô nói xem. Tôi mời khách nhưng cô có gọi món cho tôi không, La Thiến lập tức quay đầu nói với cửa hàng trưởng, mỗi món tôi chọn đều làm hai phần nhé, cửa hàng trưởng cười hiếp mắt gật đầu, đã biết, hai phần cái trình cuốn, La Thiến lại tiếp tục, cá ngừ đại dương, bạch tuột, bối bắc cực, tôm ngọt bắc cực, cá mực cuốn nước sốt với cá xuân nữa. cửa hàng trưởng còn muốn giới thiệu gì không, cửa hàng trưởng cũng không khách khí nói, cá thu đau nướng chỗ chúng tôi không tồi, hơn nữa giá cả cũng phù hợp. Nếu muốn nếm thử đặc sắc ẩm thực của Nhật Bản thì có thể nếm thử đậu nạp, bối thứ thân cũng được, La Thiến vô cùng hào sản, đều mang lên cho tôi đi, cho cửa hàng trưởng đi rồi, cô lập tức quay đầu nói với đường diễn, tôi vừa tính qua rồi, tổng cộng 860 tệ gì đó, có thể chứ, tính nhanh như vậy, đường diễn kinh ngạc, tuy rằng hắn hoàn toàn có thể tính ra chính xác hơn, nhưng mà hắn chưa bao giờ phí phạm bộ não vào mấy việc này, La Thiến cười đắc ý, ừ ừ. Đường diễn không nhịn được xoa xoa đầu cô nói, có thể tiếp tục gọi, có muốn uống gì không, vì thế cửa hàng trưởng lại giới thiệu thêm hai món, đến lúc tính tiền La Thiến ủ rũ cụp đuôi, thực xin lỗi, tôi không biết mình không nuốt nổi mấy món quá đắt như vậy, đường diễn quay đầu nhìn nàng, cuối cùng vẫn không nhịn được cười thành, cô không ăn được đồ sống mà cũng không biết sao, La Thiến lắc đầu, ủy khuất đáp, bọn họ đều nói ăn rất ngon. Bạn bè La Thiến có đôi khi sẽ ra cửa tiêu xài một phen, sau đó trở về sẽ ở trước mặt cô các loại nói hôm nay ăn mỹ thực gì, trong đó có một lần có người món Nhật ăn vô cùng ngon, cái xét xử vị non mềm, có thể cảm nhận được vị nhu mỹ của thịt tươi, một người khác lại nói ra biển ăn trực tiếp tươi ngon hơn, còn có người nói, cơm viên tròn tròn, càng ăn càng ngọt, tóm lại chói đủ các loại tuyên truyền của bạn bè, La Thiến đã tự tưởng tượng ra một bàn tuyệt thế mỹ thực. Kết quả ngay món đầu tiên đã, lúc phục vụ mang lên La Thiến rất không khách khí ăn một miếng, ừng ngã nói như thế nào nhỉ, có chút giống như ăn thịt mỡ, cũng tạm, đến miếng thứ hai, La Thiến rốt cuộc có bộ dáng muốn nôn nhìn đường diễn, nước mắt lưng tròng. đường diễn từ mắt trái của cô đọc được, không thể ăn, mắt phải viết, ăn không vô, hắn cười, thẳng nhiên làm như không phát hiện, từ từ ăn phần của bản thân, nhai kỹ nuốt chậm. tản ra hơi thở độc quyền thuộc về tầng lớp quý tộc, đường diễn nhìn La Thiến ủ rũ cực đuôi, vừa đưa thẻ cho cửa hàng trưởng vừa nói, không có việc gì, may mà cô còn có thể ăn mì sợi, nếu không thì phải chịu đói rồi, cửa hàng trưởng khẽ cười nói, đồ nhật quả thật không phải ai cũng ăn được nên trong tiệm có chuẩn bị không ít món khác, ngoại trừ mì sợi còn có các loại cơm đĩa, hương vị đều không tồi, nếu cô làm việc ở đây thì sau này có thể nếm thử xem, cửa hàng trưởng đồng ý thuê tôi. La Thiến kinh ngạc ngẩng đầu, cửa hàng trưởng cười, chỉ cần cô có thể tiếp nhận điều kiện làm việc trong tiệm, đương nhiên, điều kiện chỗ chúng tôi không tồi, nhìn La Thiến liều mạng gật đầu, đường diễn không quá vui vẻ mà hiếp hiếp mắt bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 130, ngoại truyện 6, nếu đường diễn ở thế giới hiện thực 6, cửa hàng trưởng là một nam sinh mang mắt kính, diện mạo thanh tú, hắn dũi tay từ trong hộp lấy ra một cái danh thiếp, Tóc máy buông xuống xuống cỏ qua mắt kính, cho cô, đây là số điện thoại của tiệm, quy chắc đi, tôi sẽ gửi rõ điều kiện cho cô, nếu cô đồng ý thì hai ngày sau là có thể tới làm, cửa hàng trưởng khẽ cười, ấm áp như nắng ngày xuân, đường diễn nhìn La Thiến hai mắt phát sáng nhìn chầm chầm rồi nhận lấy danh thiếp, trong lòng càng thêm khó chịu, cảm ơn cửa hàng trưởng, tôi, tôi sẽ thêm, đến lúc đó anh có vấn đề gì cũng có thể hỏi tôi, La Thiến kích động nói. Thật ra tờ thông báo dán ở ngoài cửa đã viết rõ ràng điều kiện, một tuần làm 6 ngày, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ tốt, hai ca, lương mỗi tháng 3.600, thưởng thêm 300, có thể nói là công việc vô cùng tốt, nhưng yêu cầu cũng cao, tốt nhất là phải biết tiếng Nhật, cửa hàng trưởng cười nói, không cần, tôi quan sát hai tiếng rồi, đại khái đã hiểu tính của cô, tôi là từng du học ở Nhật. Yêu cầu với nhân viên tuy khắc nghiệt nhưng tôi vẫn luôn muốn tuyển một người hay cười, cô rất phù hợp, còn chuyện tiếng Nhật, kỳ thật tới nơi này phần lớn đều là người trung, chỉ cần biết nói hoan nghênh quý khách bằng tiếng Nhật là được, tuy thỉnh thoảng sẽ có khách Nhật nhưng trong tiệm đã có hai người học tiếng Nhật ở trường, bao gồm cả tôi cũng biết, nếu gặp phải có thể gọi bọn tôi, không sao cả, La Thiến cảm thấy mình đúng là ở hiền gặp lành, lúc rời khỏi còn nói với đường diễn, cửa hàng trưởng thật tốt. tôi cảm thấy mình có thể làm ở đây đến già luôn đường diễn cười lạnh người ta nguyện ý để cho cô làm đến dài chắc la thiến tuy rằng chịu đã kích nhưng la thiến một chút cũng không đau lòng bởi vì hôm nay đã tìm được một công việc tâm trạng cô vô cùng vô cùng, vô cùng vui vẻ đường diễn thấy cô vui vui vẻ vẻ trong lòng càng khó chịu thật muốn mua quách cái tiệm kia luôn ngày hôm sau đường diễn rời giường liền phát hiện la thiến không có ở nhà gọi điện thì người ta nói đi làm rồi Đường diễn lúc ấy thật sự muốn mắng người, người ta bảo cô hai ngày sau tới mà cô đi sớm như vậy, ruột rè của cô bị rơi hết ngoài đường rồi à, nhưng dù tức tới tận óc, hắn vẫn nhanh chóng chạy tới tiệm, vừa bước vào liền thấy cửa hàng trưởng đang dạy La Thiến nói tiếng Nhật, hai người ngồi ở trong góc, cửa hàng trưởng ngồi cạnh La Thiến, viết viết vẽ vẽ lên giấy rồi nói với cô, cô đọc thử xem, La Thiến nhíu mày nhìn, không quá xác định, lôi kéo Tây nha một mẹ tắt. cửa hàng trưởng khẽ cười nhìn cô, không đúng rồi, thử lại nào. La Thiến ngượng ngùng nói, tôi sẽ nỗ lực. cửa hàng trưởng liền đưa tờ giấy cho cô. bây giờ cô học hai câu hoan nghênh quý khách và cảm ơn đã tới trước đã rồi bắt đầu làm việc su, hai tiếng nữa là là thời gian ăn trưa thời gian. trong tiệm sẽ tương đối bận, không cần cấp. trước có cô đã có kinh nghiệm rồi, tôi tin cô có thể làm tốt. La Thiến cảm kích nhìn cửa hàng trưởng, cảm ơn anh. cửa hàng trưởng ôn hòa cười. Búng nhẹ vào trắng La Thiến, không cần cảm ơn, La Thiến che lại trắng cười sáng lạng, đường diễn cứ như vậy đứng đó nhìn hai người, chờ cửa hàng trưởng rời đi hắn mới đi đến chỗ La Thiến, cô còn đang cúi đầu nghiêm túc học hai câu kia, đột nhiên thấy trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da, theo phản xạ lập tức hô lên, hoan nghênh quý khách, kết quả vừa ngẩng đầu đã lập tức ngây người, đường diễn, sao anh lại tới đây, ăn ngon, tôi lại đến ăn lần nữa, đường diễn hiếp mắt. Lạnh lùng hỏi, được chứ, La Thiến chỉ có thể gật đầu, sau đó cô nhìn đường diễn nổi giận đùng đùng tìm vị trí ngồi xuống, giận đùng đùng gọi một bàn sushi, giận đùng đùng ăn xong tính tiền rời đi, La Thiến làm ca ngày, từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, từ 2 giờ đến 5 giờ có thể nghỉ ngơi, ca tối bắt đầu từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm, công việc này nhẹ nhàng, khách tới tố chất cũng tương đối cao, La Thiến rất thích nơi này. Lúc tăng tầm cô còn cảm ơn cửa hàng trưởng, tạm biệt đồng nghiệp rồi mới rời đi, cửa tiệm này nằm ở tầng 3 quảng trường thương nghiệp, toàn bộ tầng lầu đều là cửa hàng ăn, không có cửa sau, La Thiến thay xong quần áo phục vụ, mới bước được hai bước ra khỏi tiệm đã thấy đường diễn ngồi khu ghế nghỉ chân dành cho khách ngoài hành lang, đường diễn vừa hút thuốc vừa nhìn cửa tiệm, thấy La Thiến đi ra lập tức dập thuốc, ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô, La Thiến nhanh chóng chạy tới, đường diễn hỏi, ăn tối chưa? La Thiến nói, rồi, đường diễn, hà, La Thiến sưởng sốt, hả, xem phim không, đường diễn hỏi, La Thiến liếc hắn một cái, anh mời, đường diễn khẽ cắn môi, cô nói xem, tôi đây đã uống trà sữa chân trâu cô mời rồi, La Thiến cười, trình tự không giống nhau mà, có cái gì muốn xem không, đường diễn đi trước, La Thiến chạy nhanh đuổi kịp, để xem xem có phim gì đã, La Thiến xoa xoa tay, co rú nói. Đường diễn lúc này mới lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, ở tầng 4 à, ừ ừ, tôi biết, đi bên này, La Thiến giữ chặt áo đường diễn, lôi hắn ngồi trên tay vịn thang máy, sau đó nói, rạp chiếu phim ở đây rất rất lớn, nhưng cũng đắt nhất, sao cô biết, đường diễn hỏi, La Thiến cười ha hả, tôi cũng từng xem phim rồi nha, chọn chỗ rẻ nhất chứ gì, La Thiến, ai cần anh lo, đường diễn lại cười, thang máy rất nhanh đã tới. Mọi người trước sau cơ bản đều là nam nữ đôi một, đương nhiên cũng có bạn bè cùng nhau tới, quầy ba rất rộng, phần lớn mọi người đều mua vé trên mạng sau đó tới chỗ mấy bên kia đổi, đường diễn không hay tới, mấy công năng này cũng không hiểu lắm, dẫn La Thiến đến chỗ quầy ba, nhìn loạt poster phía sau nhân viên, hỏi cô, muốn xem bộ nào, La Thiến mở to mắt nghiêm túc nhìn một lượt từ đầu đến cuối nhất, chờ đường diễn nhìn, hai mắt cô đã hoa hoa như cái nhang mũi, đường diễn, Cô mắc chứng khó lựa chọn à, La Thiến, tôi không cảm thấy tôi mắc, lúc nhìn điện thoại kỳ thật cô đều có mục tiêu chính xác, lập tức có thể hào phóng tùy tiện chọn phim mình muốn xem, nhưng giờ cô lại thực sự không biết nên chọn cái nào, đường diễn quay đầu hỏi nhân viên, có thể giới thiệu bộ phim nào đó được không, nhân viên nói, đây là bộ phim Mỹ mới ra mắt, lượt xem rất khả quan, hai người thấy được không, đường diễn quay đầu nhìn La Thiến, thấy gật đầu liền nói với nhân viên, được. Sau đó nhìn bắp răng ở một bên, không thèm quay đầu hỏi, La Thiến, ăn bắp răng không? La Thiến lập tức đáp, ăn, tôi muốn loại lớn nhất, thêm hai ly nước chanh, cả mấy gói đồ ăn vặt kia nữa. Cô biết đường diễn nhất định cũng muốn nếm thử, La Thiến giúp hắn gọi xong còn nói thêm, Bắp răng lấy loại có tặng kèm cái bờm thú bông nhỏ màu vàng kia kìa, cho lấy được đồ, La Thiến tự đeo lên cho mình rồi đeo luôn cho đường diễn, sau đó không chút khách khí cười tới cuối gặp người. Nhận đồ uống xong, hai người xếp hàng vào rạp, phim điện ảnh Mỹ kỹ xảo luôn rất tốt, La Thiến đeo kính 3D trong sự sợ hãi xem hết bộ phim, lúc ra ngoài La Thiến còn chưa đã thèm, à, quá kích thích, hiệu quả rạp chiếu phim ngoài kia chân thật hơn rất nhiều a đường diễn, cô xem hết một tiếng 45 phút, chỉ nhìn ra cái này, La Thiến, đẹp, đường diễn, câm miệng đi, ăn khuy không, La Thiến nhìn hắn mấy lần, cuối cùng hỏi, sao hôm nay anh tốt thế? Đường diễn cười lạnh, tôi vui, La Thiến mới mặc kệ hắn vui hay không nhé, cô dơ cao tay, ăn ăn ăn, đường diễn vỗ vỗ đầu cô, được, công việc mới của La Thiến rất dễ, cửa hàng trưởng là người tắm mình trong gió xuân, trì động như La Thiến sau một tháng rốt cuộc cũng phát hiện ra cửa hàng trưởng hình như có chút, thích cô thì phải, đường tiên sinh ngày ngày đưa La Thiến đi làm, ngày ngày đều phải ăn đồ nhật đến sắp phun hết ra ngoài, sau khi nghe được phát hiện của La Thiến. Thành công học máu, ngày đó, đường diễn vẫn hư cũ chờ La Thiến cùng nhau về nhà, La Thiến lao tới nói, đường diễn đường diễn đường diễn, tôi cảm thấy hình như cửa hàng có chút thích tôi, đường diễn, vất vả rồi, bây giờ mới phát hiện, làm sao bây giờ, La Thiến hỏi, cô nói xem, đường diễn mặt gỗ, La Thiến che mặt, cửa hàng trưởng rất tuấn tú, hơn nữa có thể mở tiệm ở chỗ này nhất định là người có tiền, lại còn tốt nữa, tôi rất thích nhìn anh ta cười. Tôi cảm thấy, đây là cảm giác rung động, nhìn vẻ mặt ngu ngốc của La Thiến, đường diễn lộ ra một nụ ôn hòa tươi cười nói, à, sau đó bắt túm lấy đuôi ngựa kéo coi về nhà, a a à, à, lại túm tóc tôi, mau buông tay mau buông tay mau buông tay, anh túm tóc tôi làm gì có tin tôi cắn chết anh không, La Thiến a a kêu to, đường diễn cứng đờ, quay đầu lại nhìn La Thiến, không tin, La Thiến, từ đó về sau. Đường diễn vẫn là không quá yên tâm nói với La Thiến, người đàn ông kia so với cô nghĩ còn đáng sợ hơn, dưới tình huống không biết gì thì đứng dễ dàng đáp ứng, La Thiến chấp chấp hai mắt, tôi cảm thấy mình rất hiểu cửa hàng trưởng, đường diễn, chờ La Thiến ngủ rồi hắn liền gọi cho thư ký Kiều, trong vòng hai ngày cô giúp tôi tra thông tin của người này, lát nữa sẽ gửi hình cho cô, thư ký Kiều ngoại trừ bỏ đáp ứng còn có thể làm gì, tuy rằng Boss không để ý kia bây giờ đã một giờ sáng. Tuy rằng Boss không để ý Bắc Kinh này có bao nhiêu người, tuy rằng Boss không để ý thời gian hai ngày có quá ngắn hay không, nhưng thư ký Kiều biết mình chỉ có thể đưa ra một đáp án duy nhất, dẫu sau đó cô có thể sẽ phải tăng ca, được. Ai ngã không biết mấy thám tử ở Bắc Kinh có nhận thức giống như ai kia cho rằng bọn họ có mạng lưới quan hệ của bọn họ không nhỉ, đường diễn nhìn La Thiến đang ngủ say sưa, thở dài, heo, nếu muốn cùng người ta yêu đương thì phải nhưng xem anh ta là người thế nào chứ. Đường diễn nhìn tài liệu công việc thư ký Kiều vừa gửi tới lúc sáng, phát hiện hắn, nên rời đi, mà bọn họ, cũng nên tách ra, La Thiến không hay biết đường diễn chuẩn bị rời đi, cô mỗi ngày ngây ngốc mà đi làm, ngây ngốc nhìn cửa hàng trưởng thỉnh thoảng trêu chọc mình, ngây ngốc đến sáng sớm hay ngày sau sáng phát hiện, không thấy đường diễn, mà ở đầu giường cô lại có một tập tài liệu bì nâu, bên trong là thông tin của cửa hàng trưởng, cô mờ mịt nhìn căn phòng trống trơn. Chương 131, ngoại truyện 6, nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực bảy, Đường Tổng, cảm ơn anh." Lâm Phỉ đặt hộp cơm trong tay xuống, hơi mỉm cười nhìn Đường Diễn. Đường Diễn nhìn trước hộp cơm trước mặt, cau mày duỗi tay mở ra, bên trong trang trí xinh đẹp. Đường Diễn ngơ ngác nhìn trong chốc lát mới hỏi, "Đây là có ý gì? Cảm ơn anh tháng 6 năm nay đã giúp tôi." Lâm Phỉ cúi đầu cười, Đường Diễn trầm mặt nhìn cô, hai giây sau cầm lấy điện thoại nói với đầu kia. Vào đây một chút, thư ký Kiều dùng tốc độ nhanh nhất đáp lại, 3 giây sau đã gõ cửa, đường diễn nhìn thư ký Kiều, chỉ vào Lâm Phỉ hỏi, ai, thư ký Kiều, đường tổng, anh không nhớ tôi sao, Lâm Phỉ sửng sốt, ngây ngốc hỏi, đường diễn nhìn hai mắt của Lâm Phỉ, cô biết thẩm bối bối không, Lâm Phỉ lắc đầu, đường diễn nhìn về phía thư ký Kiều, cô cho cô ấy vào, thư ký Kiều xin lỗi, vừa rồi tôi có nói với anh, là anh cho phép. Tôi thật không nghĩ tới chính anh lại quên mất, tôi bảo cô cho cô ấy vào, đường diễn hỏi lại, thư ký Kiều căng da đầu gật gật, đường diễn tiếp tục hỏi, khi nào, thư ký Kiều nhìn đồng hồ nói, 15 phút trước, đường diễn nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là 12 mười 15 thời gian nhân viên công ty nghỉ trưa, 15 phút trước là 12 giờ hắn mỗi ngày đến thời gian này đều ngây người, đã một tháng rồi, hôm nay cũng vậy. Đại khái là do lúc đó xuất thần không chú ý nghe thư ký kiều nói, đường diễn lại ngây người, hắn rời khỏi thành phố kia đã một tháng rồi, một tháng ở cùng cô kia, thời gian trôi qua thật mau, lần này trở về, hắn luôn cảm thấy có gì đó quái quái, có gì đó không rõ, nhưng hắn lại không nghĩ ra, đường diễn vuốt tập tài liệu đặt trên bàn, không biết La Thiến đang làm gì nhỉ, 12 giờ mỗi ngày là thời điểm bận rộn nhất, có khi phải đến 1, 2 giờ mới được nghỉ ngơi. Ăn cơm, khi đó, hắn mỗi ngày ăn trưa xong đều sẽ tìm một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, dùng điện thoại liên hệ với thư ký Kiều, buổi tối sẽ mang La Thiến đi dạo khắp nơi rồi chọn nơi nào đó ăn khuya, sau khi trở về, La Thiến chưa từng liên lạc với hắn, không biết cô có biết tự chăm sóc tốt cho bản thân không, đường tổng, thư ký Kiều khẽ gọi, đường diễn quay đầu nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt, thư ký Kiều, còn có chuyện gì sao, đường diễn nhìn lâm phỉ. Cô đi ra ngoài đi, tôi không nhớ rõ, cũng chẳng phải chuyện lớn, sau đó quay đầu nói với thư ký Kiều, sắp xếp lại tài liệu cho cuộc họp chiều nay rồi gửi tôi, mắt hắn đảo qua đồng hồ trên tường, nói thêm, sau giờ nghỉ trưa hẳn làm, được, thư ký Kiều ngoài ý muốn liếc hắn một cái, sau đó đi ra ngoài, thư ký Kiều vừa mới đóng cửa lại, định nói hai câu với Lâm Phỉ đang không biết làm sao thì nghe được tiếng lạch cạch phát ra từ trong phòng, thư ký Kiều, đường tổng, Anh đang làm cái gì đấy, sau đó thư ký Kiều lại nghe được boss nhà mình ở bên trong tức giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đẩy cửa, vẽ mặt sắc khí bước ra ngoài, giúp tôi đặt vé máy bay, cuộc họp chiều nay đẩy ra sau đi, thư ký Kiều chỉ có thể mặc kệ lâm phỉ, gắt gao đuổi kịp hỏi tình huống rõ ràng, mà nguyên nhân đường diễn tức giận như vậy, là bởi sau khi thư ký Kiều rời đi, hắn mở điện thoại nhìn vòng bạn bè của La Thiến, vòng bạn bè của La Thiến lần đầu tiên đổi mới. Là một bó hồng đỏ như máu, chỉ có một câu, xem xét yêu đương, phía sau còn có một cái icon cười thẹn thùng, đầu óc đường diễn trong nháy mắt trống rỗng, sau đó mắng to, cô mẹ nó có bệnh đúng không? Lúc này đường diễn ngồi trên máy bay rất không có hình tượng vừa run chân vừa nhìn điện thoại, bởi vì xuất phát đột ngột nên không đặt được vé khoang hạng nhất, đường diễn chỉ có thể ủy ủy khuất khuất ngồi ở khoang phổ thông, tiếp viên còn bước tới nhắc nhở hắn tắt máy, đường diễn tức giận tắt di động. Nam sinh ngồi bên cạnh hắn tò mò nói, người anh em, anh đang làm cái gì, vừa ngồi xuống đã thấy tâm trạng bất an rồi, sao, cãi nhau với bạn gái à, đường diễn sững sốt, không phải bạn gái, nam sinh cười, ồ, là người bạn giới tính nữ chứ gì, đường diễn ư một tiếng, nam sinh hỏi, cãi nhau à, đường diễn lắc đầu, nam sinh lại hỏi, vậy anh đã làm gì, đường diễn nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi đáp, tôi đi ngăn cản. Cô ấy chuẩn bị có bạn trai, nam sinh, rồi, máy bay ầm ầm khởi động, đường diễn thở dài, tôi đã nói người đàn ông kia không đáng tin, kết quả cô ấy vẫn cứ muốn lao đầu vào, cậu nói xem có phải có bệnh hay không, ờm, tôi cảm thấy, anh có đi khuyên cũng vô dụng thôi, vô dụng, đường diễn lường hắn một cái, không có đường diễn tôi không làm được, huynh đề, phụ nữ rất cố chấp, thật sự không có tác dụng đâu, đường diễn cười lạnh, vô dụng thì trói lại. Ha ha ha ha ha, nam sinh ngẩn đầu cười to, anh dai, anh rất u, nam sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đường diễn, im lặng nuốt phần còn lại vào bụng, đường diễn xuống máy bay, một đường giận dữ bắt xe đến thẳng chỗ La Thiến làm việc, lúc đường diễn đến nơi thì đã 7 rưỡi tối, La Thiến đang nói chuyện với những người khác, cửa hàng trưởng vừa lúc tới gọi La Thiến, nói đêm nay mọi người đi liên hoàng, đường diễn cứ như vậy mang theo khí lạnh bước vào, cửa hàng trưởng hơi sưởng sốt, Đường tiên sinh, đã lâu không thấy anh tới đây, đường diễn hoàn toàn không để ý tới hắn, cửa hàng trưởng, Minh chọc giận anh ta à, La Thiến thấy đường diễn, lập tức cười gọi, đường tổng, sao anh lại tới đây, tới ăn à, đường diễn nhìn cửa hàng trưởng một cái, sau đó nói với La Thiến, cô qua đây, La Thiến quay đầu nhìn cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng lập tức nói, đi đi, dù sao hôm nay cũng không có khách, cô trực tiếp thay quần áo rồi tan tầm đi. La Thiến cảm ơn, đi vào thay quần áo, mà đường diễn đứng ở trong tiệm, toàn bộ quá trình đều phóng khí lạnh như cái rét mùa đông, cửa hàng trưởng cùng nhân viên trong cửa hàng ôm nhau đứng ở một góc run bần bật, chờ La Thiến ra ngoài, đường diễn liền xoay người đi, La Thiến vừa đuổi kịp, vừa tạm biệt mọi người, đường diễn sắp tức chết rồi, hắn trở lại sau một tháng sau mà cô làm như hắn chỉ ra cửa một chuyến, không chút vui vẻ thì thôi đi, còn cứ luôn nói chuyện với người khác nữa chứ. Đường diễn lôi kéo La Thiến tìm bừa một tiệm cơm, tùy tiện gọi ít món, chờ nhân viên rời đi mới gõ mặt bàn hỏi, hoa lại chuyện như thế nào, hoa, La Thiến vẻ mặt mờ mịt, bó hoa trên vòng bạn bè, La Thiến mở to mắt nhìn đường diễn, anh, anh, anh còn chơi WeChat, đường diễn, cô, trọng điểm, La Thiến ho khủ một tiếng, cái kia ơm, có người đưa, cô định đồng ý, đường diễn hỏi, La Thiến vặn vặn tay, tôi chưa nghĩ xong. Cô là heo à, đường diễn mắng, cô gái ngồi bàn ngay cạnh quay đầu nhìn hắn rồi khe khẽ thì thầm gì đó với bạn trai, đường diễn tiếp tục nói, tư liệu tôi đưa cô chưa đọc à, tên cửa hàng trưởng kia là hoa hoa công tử mà cô còn suy xét, cô là mắt có vấn đề hay là đầu óc có vấn đề, tôi đã giúp cô điều tra rõ ràng, nếu không phải xét thấy chúng ta có quen biết thì tôi đã mặc kệ cô rồi, cô còn suy nghĩ cái gì, La thiến chấp chấp hai mắt, đường diễn che mắt cô lại. Đừng giả vờ vô tội với tôi, nói, vì sao lại chấp nhận hắn, tuy rằng không liên quan tới tôi nhưng tôi sẽ không đồng ý, chúng ta dù sao cũng ở cùng nhau hơn một tháng, tôi còn hứa sẽ cấp tiền dưỡng lão cho cô, vậy nên, tôi phải có trách nhiệm với cô, La Thiến tuy nghe không hiểu cái gì trách nhiệm, nhưng nàng vẫn là phi thường thành thật mà đáp, a, bó hoa kia không phải cửa hàng trưởng đưa, sau khi đọc tư liệu anh đưa tôi đã nói rõ với anh ấy rồi. Cửa hàng trưởng nói hắn thật sự thích tôi, nếu không thể yêu đương thì hy vọng có thể làm bạn bè, vậy nên chúng tôi chỉ là bạn thôi, đường diễn, La Thiến kéo tay đường diễn xuống, giơ điện thoại nói, là người này, nhân viên mới, tên Tiểu Lưu, là cậu ấy đưa, La Thiến mở ảnh chụp chung của tiệm, chỉ vào một người trong đó, đường diễn, không đẹp, không quan hệ nha, tuy rằng người ta xấu nhưng lại rất ôn nhô, không phải thường thường nói như vậy sao. La Thiến tỏ vẻ không sao cả mà cười, đường diễn, không cao, không quan hệ nha, tôi cũng không cao, cậu ấy còn cao hơn tôi một chút, đứng cạnh nhau cũng khá hợp mà, đường diễn, gầy, không quan hệ luôn, tôi đây tay nghề không tồi, về sau nấu nhiều món ngon, nhất định có thể nuôi béo cậu ấy, đường diễn suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc nghĩ ra một cái, nói, hắn có khả năng, tương đối nhanh, La Thiến, đường diễn nói lấp, cái này. Có phải không liên quan không? La Thiến, đường tổng, anh háo sắc, cô che mặt hưng phấn nói, đường diễn, La Thiến cười xong, nói tiếp, được rồi được rồi, không nói cái này, tuy tôi đã chuẩn bị độc thân hết quãng đời còn lại, nhưng nếu có thể, tôi nguyện ý tìm một người cùng tôi cả đời, đường diễn, ít nhất thì tìm ai đó tốt tốt chút, La Thiến loạn đầu, khó xử nói, cũng không phải tiểu thuyết, đâu thể phát sinh cái gì mà nhân viên nghèo với tổng tài. Đây là hiện thực nhá, tìm người thích hợp là được, tiểu lưu rất hợp với tôi, tôi không cha không mẹ, cậu ấy cũng không phụ vô mẫu, tôi không có cơ sở kinh tế, cậu ấy có ít tiền tiết kiệm, cậu ấy thích tôi, tôi cũng cảm thấy cậu ấy không tồi, cứ như vậy cả đời không hẳn là không được. La Thiến nhìn đường diễn, đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc, sau này, chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa, đồ vật anh để lại trong nhà, tôi đều ném hết rồi, đường diễn. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, cô cười, về sau, chúng ta chính là hai đường thẳng song song, anh ở đầu kia, tôi tại đầu này, không gặp không biết, đường diễn yên lặng nhìn cô, nhân viên nhanh chóng mang đồ ăn lên rồi lui ra, la thiến lập tức cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị ăn uống thỏa thích một trận, dù sao thì từ sau khi đường diễn đi cô đã rất lâu không tử tế ăn uống một bữa, đường diễn bắt lấy tay cô, hỏi, cái gì gọi là không gặp, cuộc sống của chúng ta khác biệt quá lớn. Gặp mặt trong lòng sẽ thấy không cân bằng, La Thiến nói, nếu chúng ta ở bên nhau thì sao, Đường diễn hỏi, La Thiến sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn, cười khổ, nếu anh có tình cảm thì sẽ không một tháng trời không liên lạc với tôi, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, không hợp, sao lại không hợp, gia cảnh không hợp, tam quan không hợp, bằng cấp không hợp, cái gì cũng không hợp, Đường diễn chậm rãi buông tay cô, nói, La Thiến, nếu em nguyện ý cùng người khác thử. Người khác đó tại sao lại không thể là tôi, cùng tôi đến Bắc Kinh đi, chương 132, ngoại truyện 6, nếu đường diễn ở thế giới hiện thực tám, anh biết mình đang nói gì không, La Thiến nhìn hắn hỏi, đường diễn gật đầu, biết, có thể tôi hơi chậm hiểu, nhưng một rõ ràng mình muốn cái gì, tôi sẽ không chần chừ. tôi vẫn nhớ, hai tháng trước anh còn vì bạn gái cũ mà muốn chết muốn sống, đường diễn, có dự cảm không tốt lắm. Anh không phải vì chọc tức bạn gái cũ nên mới nói như vậy đấy chứ, La Thiến cẩn thận hỏi, đường diễn nhìn cô, cười lạnh, La Thiến, em thèm đòn à, tôi sẽ không lấy loại chuyện này ra nói giỡn, La Thiến chấp chấp hai mắt, cho nên, tôi dùng thời gian một tháng cư đổ anh, anh với bạn gái cũ cách giao bao lâu, đường diễn một chút cũng không muốn thừa nhận gian ngang đáp, ba năm, La Thiến hoa một tiếng, che mặt, tôi thật là lợi hại, đường diễn nhìn cô, đột nhiên bật cười. la thiến em không phải là cố ý câu dẫn tôi đấy chứ la thiến bình tĩnh cầm đủ gấp đồ ăn nói cố ý là cố ý thế nào nếu hôm nay anh không tới em sẽ nghiêm túc suy xét cùng tiểu lưu tuy rằng ờm động cơ đăng tin của em không thuần nhưng em thật sự đã chuẩn bị tốt la thiến ngẩng đầu nhìn đường diễn em và anh không giống nhau em không thể chủ động tìm anh hỏi nè anh cảm thấy em thế nào em đây sẽ thành cái gì em chỉ muốn thử xem Có phải anh đối với em cũng có một chút cảm xúc hay không, anh đi vô thanh vô tức, cũng không liên hệ, em post ảnh chụp. nếu anh có thể tới sẽ tới, không thể tới, thì bắt đầu cuộc sống sống mới thôi, đó coi như là lời từ biệt, đừng diễn lạnh mặt nhìn cô, cho nên, nếu hôm nay anh không tới, ngày mai em chính là bạn gái người khác bạn gái, ngày hôm qua tiểu lưu tặng hoa cho em, để em suy nghĩ hai ngày, đêm đó em liền nghĩ phải dọn dẹp sạch sẽ quá khứ. cùng nó nói lời tạm biệt, sau đó nghiêm túc cùng Tiểu Lưu nỗ lực xây dựng gia đình, em thực sự không dám chắc anh sẽ tới, dù sao người tự mình đa tình nhiều lắm, có lẽ em cũng nằm trong số đó, anh có cho rằng anh tự mình đa tình, đúng không? La Thiến chấp chấp mắt, đường diễn, không, anh đây ưu tú như thế cơ mà, a, La Thiến bình tĩnh, vậy thôi, anh ăn đi, em trở về, La Thiến cầm lấy túi định đứng dậy, đường diễn bắt lấy tay cô, Giang Na nói, có, La Thiến bỏ túi xuống, nói, nói thật luôn có phải tốt hơn không, em nói trước nhé, đến Bắc Kinh, được, nhưng con người em ấy, tim yếu lòng yếu, không biết thông cảm lần đầu tiên sai lầm tình cảm gì đó, anh có bạn gái cũ, nhưng em không có, lỡ sau này bạn gái cũ của anh trở lại thì sao, em trở về đây à, đường diễn, không, anh không phải loại người như vậy, người uống say sẽ nhận mình đã say sao, La Thiến chỉ chỉ đường diễn. Em làm nhân viên phục vụ nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua, anh xem, bạn gái cũ có bạn trai anh muốn chết muốn sống, nếu cô ấy trở lại thì anh sẽ xúc động đến mức nào, em nói thẳng, nếu cô ấy trở lại, nếu anh tìm cô ấy, em sẽ nghiêm túc rời đi, anh không cần tìm, nếu anh bị oan thì làm sao, đường diễn cảm thấy La Thiến thật sự có thể làm ra việc này, La Thiến xua xua tay, không có khả năng, em chưa bao giờ vu oan cho ai, đường diễn liền nói. Mì gói trong ngăn tủ em không tìm thấy liền nói là cách vách trộm, kết quả là do em ăn rồi mà quên mất, em còn nhớ không, la thiến, đường diễn thấy cô nhủi tay lấy túi lập tức sửa lời, được rồi, em quả thật không vu oan ai, em còn có yêu cầu khác không, la thiến, không cho phép thất liên. cái khác tùy ý, được, đường diễn nói, ba ngày sau khi thư ký kiều đến sân bay đón boss nhà mình liền thấy bên cạnh boss có một cô gái mặc quần yếm cao bồi. Khoác ba lô kéo một cái vali nhỏ, mà đường tổng tự mình đẩy xe để hành lý của sân bay, bên trên là hai cái vali to, đường, đường tổng, thư ký Kiều kinh ngạc, ừ, đường diễn nhàn nhạt đáp, nhìn La Thiến rồi nói với thư ký Kiều, đây là bạn gái tôi, La Thiến, đây là thư ký của anh, Kiều Lâm, La Thiến vẫy vẫy tay, chào cô, tôi là La Thiến, bạn gái tân nhiệm của đường diễn, thư ký Kiều mặt không biểu cảm nhìn La Thiến, không hề phản ứng. La Thiến, nghi hoặc nhìn về phía đường diễn, đường diễn cũng vẽ mặt nghi hoặc nhìn Thư Ký Kiều, Thư Ký Kiều không thể tin tưởng hỏi, đường tổng, anh, có bạn gái, La Thiến, đường diễn, anh xem anh có bạn gái mà người ta đều khiếp sợ thành như vậy, đường diễn, câm miệng, a, La Thiến ngoan ngoãn ngậm miệng, đường diễn nhìn về phía Thư Ký Kiều, gọi xe, Thư Ký Kiều mấy móc xoay người gọi xe, bởi vì đột ngột rời đi, công việc chồng chất mấy ngày, Đường diễn chỉ có thể mang La Thiến đến công ty trước, hành lý thư ký kiều nhờ người đẩy, đường diễn mang theo La Thiến một đường vào công ty lên tầng cao nhất, cô theo ở phía sau, ríu rít nói, đường diễn đường diễn đường diễn, anh so với em nghĩ còn nhiều tiền hơn, đường diễn, vinh hạnh, tới văn phòng, La Thiến đến phòng nghỉ nghỉ ngơi, đường diễn ở bên ngoài làm việc, 12 giờ, La Thiến vội vã mở cửa bước ra, đường diễn đường diễn, nên ăn trưa. Thư ký Kiều sẽ đưa cơm lên, La Thiến lo lắng hỏi, cô ấy có quên mất em không, đường diễn cặn lời, sẽ không, La Thiến ngồi xuống đối diện đường diễn, phe phải ghế bập bên chờ cơm, đường diễn bị tiếng động cơ gây ra tán lực chú ý, cuối cùng chịu không nổi, hay là em ra ngoài đi dạo đi, La Thiến dùng ánh mắt khiển trách nhìn hắn, đường diễn, anh xem anh, chúng ta mới yêu đương hai ngày mà anh đã chơi em phiền, sau này thì phải làm sao bây giờ. Tam quan bất hòa chính là không tốt, đường diễn cả giận, liên quan quái gì đến tam quan, anh thuần túy là chê em phiền, la thiến cả giận, em chỉ lắc lắc ghế thôi mà, anh bịt lỗ tai lại là được mà, hơn nữa, đến thời gian nghỉ trưa rồi mà anh còn làm việc, đường diễn, a, lúc thư ký kiều mang hai hộp cơm xa hoa tiến vào, la thiến đang dùng sức xoay quanh, đường diễn vẽ mặt lạnh nhạt nhìn cô, thư ký kiều để hộp cơm lên bàn, nghi hoặc hỏi, đường tổng, Đường diễn cười lạnh nhìn thư ký kiều một cái, sau đó lại nhìn về phía La Thiến, lạnh lùng đáp, tôi đang xem cô ấy xoay bao nhiêu vòng thì ngã, kiều bí thư, hả, đây là tình thú gì vậy, một phút sau, La Thiến thoáng vắng kéo ghế đến bên cạnh bàn nói, không được, thoáng quá, ăn cơm, đường diễn cười lạnh, không tồi, được bảy, tám vòng, La Thiến kinh ngạc, anh đếm, không thì sao, hai chúng ta giằng co thành như vậy. Tôi còn làm việc kiểu gì, cứ như vậy, thư ký kiều chứng kiến tình thú giữa hai người, xem nhiều quá hóa thành quen, cuối cùng thành trai sạn, đường diễn đưa La Thiến đến chung cư của mình, hai người chính thức sống chung, đêm đó mẹ đường liền biết chuyện đường diễn mang về một cô bạn gái nhỏ, đây chính là chuyện lớn nha, dù sao thì thẩm bối bối rời đi lâu như vậy, đường diễn lại không chịu tìm bạn gái, hai tháng biết thẩm bối bối có bạn trai, đường diễn thậm chí trực tiếp vứt bỏ công ty rời đi. Mẹ đường đang chuẩn bị phái người tìm thì tự hắn lại gửi tin về nói ở bên ngoài giải sầu, nhận được tin liền yên tâm hơn không ít, kết quả hắn vừa đi chính là hơn một tháng, mẹ đường buổi tối liền sửa soạn một chút, đến tìm con trai, người mở cửa là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, cũng coi như cao gầy, diện mạo trung bình, nghe là, tôi là mẹ đường diễn, mẹ đường một đường lạnh mặt tiến vào, la thiến mở to mắt nhìn mẹ đường, ngạc nhiên tưởng, giống nhau giống nhau, à. Đường diễn đang tắm rửa, La Thiến nhanh chóng chạy đi rót nước, mẹ đường dựa vào sofa hỏi, cô chính là bạn gái đường diễn, La Thiến ngồi xuống đối diện gật đầu, mẹ đường nhíu mày nói, cô là người ở đâu, nhà chỗ nào, trong nhà còn ai, trước kia làm gì, La Thiến ngoan ngoãn đáp, sau đó cô thấy mẹ đường lộ ra vẻ mặt lo lắng, cha mẹ cô đều đã qua đời sao, lớn lên ở nông thôn, mẹ đường từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho La Thiến. Đây là tiền tiêu vặt ta cho con, con cầm đi, cùng diễn diễn ở chung cho tốt, không có việc gì thì tới chơi với ta, sau khi mẹ đường mặt không biểu cảm quan tâm xong liền sát túi tời đi, chờ đường diễn ra ngoài, phát hiện La Thiến còn đang cầm chi phiếu ngồi tại chỗ, đường diễn không hiểu lắm hỏi, em làm cái gì đấy, đường diễn, em, em phát tài, đường diễn mặt đầy dấu hỏi, La Thiến nhảy dựng lên, vui vẻ hoan hô hai tiếng nói, đường diễn, em phát tài rồi. Vừa rồi mẹ anh tới, không biết sao lại cho em một tờ chi phiếu 200 vạn, đường diễn, a, La Thiến sững sốt, đúng rồi, bà ấy tới làm gì, đường diễn, La Thiến lại nghĩ nghĩ, chi phiếu này, lại chuẩn bị lấy ra làm gì, đường diễn, không đợi La Thiến suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, đường diễn đã tiến lên dời đi lực chú ý của cô, thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn cơm, ăn cơm, được nha, em biết một tiệm cơm siêu ngon ở Bắc Kinh. Đường diễn từ chối, không đến chỗ em đã từng đi làm, vì sao, La Thiến không phục, anh không hứng thú khoe ra trước mặt người khác, đường diễn cử tuyệt, La Thiến tấm tắt, anh suy nghĩ nhiều quá, không phải anh đi khoe mà là em muốn đem anh cầm đi khoe, đường diễn, như nhau cả, từ chối, a La Thiến ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi thay quần áo rồi theo đường diễn ra ngoài, trong lúc đợi La Thiến, đường diễn mười phần lửa giận gửi tin nhắn cho mẹ đường, trăm vạn là có ý gì, mua còn, mẹ đường, liên quan gì đến con, đường diễn, La Thiến chậm rãi thích ứng với cuộc sống ở Bắc Kinh, nửa tháng sau khi ở chung, lương tâm La Thiến cuối cùng cũng trỗi dậy, quyết định đưa cơm cho đường tổng nhà mình, bởi vì trong nhà không có hộp cơm nên khi đi ngang qua cửa hàng gia dụng, La Thiến cố ý đi vào chọn một cái, quý khách, cô chọn hộp cơm cho người nhà sao sao, một cô gái đeo khăn quàng cổ bước tới hỏi, La Thiến nghĩ nghĩ, đúng vậy. Loại nào bán chạy nhất vậy, cô gái chỉ vào hộp hình mèo Kitty, loại này khá nhiều người mua, Doraemon cũng không tồi, cô có thể xem thử, hai cái đều lấy cho tôi đi, tính tiền ở chỗ nào vậy, La Thiến bước theo cô gái kia, giờ nghỉ trưa, đường diễn nhìn vọt La Thiến, vừa đi vừa nói, diễn diễn, em tới đưa cơm nè, sau đó, hắn nhìn hộp cơm ba tầng hình mèo Kitty trong La Thiến, sau lại là hồng nhạc, La Thiến cười sáng lạng, không thành vấn đề. Ngày mai đổi mộ lam cho anh, vì thế, đường diễn im lặng, bánh răng vận mệnh chung quy vẫn quay về vị trí ban đầu, có những người gặp gỡ là mệnh Trung chú định, La thiến vốn chính là kiếp số của đường diễn, cùng hắn đi qua một đời dài đằng đẵng bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.